Phách Thiên Lôi Thần Tiêu Tiềm Chương 15 Quý Khách 2 năm trước Tờ Các bạn đang nghe chuyện tại truyện AOD.xyz thời gian 00 giờ 08 phút 39 Chương 15 Quý Khách Lôi Tinh Phong đi tới Ngọ dương trước mặt cười hành lễ Xin chào tổ sư ra Mỗi lần nhìn thấy Ngọ dương Hắn đều có loại cảm giác kỳ quái Người này vì sao lại dài đến đẹp như thế Ngọ dương cười hít mắt nói Là ngươi đại sư Hương thăng cấp tháng ngày Có không ít người đến xem lễ Ha ha <cười> ngươi tới bái kiến một hồi trưởng bối Hắn để tử khác một điều không để ý đến Chỉ là gọi lôi tinh phong đa qua Có thể tưởng tượng được Này có bao nhiêu nhận người ước ao phen tịt Lôi tinh phong đương nhiên tình nguyện Có thể gặp gỡ tiền mối cao thủ Điều này đại biểu sao thiệt Đặc biệt là Ngọ dương người như thế bằng gấu Cái kia tuyệt đối sẽ không là người bình thường Ít nhất cũng là chân quân cấp Ba người an vị tại bên cạnh Mỗi người phía sau đều đứng mấy cách đệ tử Lôi tinh phong quét mắt qua một cách đi Hai nam một nữ hai cách lão nam nhân. Một cô gái trẻ, nữ nhân này cực tuổi trẻ, nhìn qua sẽ không vượt qua 25, 26 tuổi. Dung mạo của nàng rất bình thường, nếu như luận đẹp đẽ trình độ, nàng so với Ngọ Dương không biết kém bao nhiêu. Thế nhưng nàng có một loại khí chất, một loại lẫm liệt không thể xâm phạm khí chất. Mặt khác hai người đàn ông Đều là lão đầu dâu bạc Một người trong đó cho lôi tinh phong mãnh liệt cảm giác Vậy thì là hèn mọn Phi thường hèn mọn Coi như ngồi ở trên ghế Hắn sáng vẻ cũng gì thường hèn mọn Một cái chân đạp ở trước cái ghế xuyên Hai tay ôm đầu gối Một cái chân khác thân đến thẳng tắp Cầm của hắn liền đặt tại trên đầu gối Một đôi tam giác nhãn nhìn chầm chằm Lôi Tinh Phong xem. Còn có một ông lão cười híp mắt nhìn Lôi Tinh Phong, người này đúng là Tử Mi Thiện Mục, một bộ trưởng mối dáng dấp. Ngọ Dương Quân lấy Lôi Tinh Phong vai lại đây, cười, đến nhìn ta Đỗ Tôn. Lôi Tinh Phong không khỏi giở khóc sợ cười. Ngọ Dương dáng vẻ rất giống là một tiểu thương phiến. Nắm ra bản thân đắc ý vật phẩm Một bộ khoai khoan dáng dấp Ba người phía sau đều có đệ đề tử Từng cách từng cách lộ ra xem thường biểu hiện Bọn họ đều có thể nhìn ra lôi tinh phong chỉ là một tám hoàn chân thân chân nhân Này có cái gì tốt khoai khoang Bọn họ cách nào không phải cỡ hoàn chân nhân Cũng không có thấy ai dùng loại này dọng điệu đến giới thiệu Ngọ dương Vị này chính là ngươi tổ sư cô, lâm ba thiên quân. Lôi tinh phong ngẩn ngơ tổ sư cô. Thiên quân hắn tuyệt đối bị đẻ ớt. Đi tới nơi này thế giới. Nữ nhân này là thứ hai thiên quân. Phi thường đáng sợ. Hắn có thể không dám thất lễ. Chỗ mắt một hồi. Lập tức liền phản ứng lại. Vội vã tiến lên. Đệ tử lôi tinh phong gặp tổ sư cô. Lâm ba khẽ mỉm cười Nói không nổi Thật tư chất tiểu tử Người bao lớn Nàng liếc mắt là đã nhìn ra lôi tinh phong không giống Lôi tinh phong tổ sư cô Để tử nhanh 30 tuổi Thế giới này người tu luyện Chân nhân 60 tuổi trở xuống Chính là người trẻ tuổi Điểm này là tất cả mọi người công nhận Lâm ba ánh mắt lói lên một tia kinh dị Nói Thật trẻ tuổi hai tử, càng nhưng đã đạt đến 8 hoàn chân thân, ngọ dương. Người cách này đổ tôn không sai a không tới 30 tuổi tám hoàn chân nhân. liền coi như bọn họ là chân quân cùng thiên quân, cũng tương đương kinh ngạc. Này tốc độ tu luyện có chút đáng sợ. Hơn nữa lấy ánh mắt của bọn họ, lôi tinh phong cơ sở cực kỳ vững chắc. Không phải là loại kia đóng dấu hoàn thúc đi ra cao thủ. Hai người hoàn toàn khác nhau. Ở trong mắt bọn họ, cỡ hoàn chân nhân liền phân hai loại người. Một loại là có tiềm chất có thể thăng cấp chân quân. Một loại chính là hoàn toàn không có tiềm chất. Mà là dựa vào thời gian cùng ấm hoàn mãi đi ra chân nhân. Người trước là bảo bối. Người sau chính là cảnh bã. Lâm ba lại nhìn chằm chằm lôi tinh phong liếc mắt nhìn Lắc đầu thở dài Khá lắm Hề xếp tiểu cổ kỳ nhặt được bảo Ha <cười> ha Lôi tinh phong tê cả ra đầu Sư phụ tại trong miệng nàng Chỉ là một tiểu cổ kỳ Nữ nhân này nhìn qua trẻ tuổi như thế phòng trừng tuổi tác so với sư phụ đại thể Ở bề ngoài nhưng một điểm cũng nhìn không ra Ngọ dương đắc ý, ha ha cười không ngừng, kỳ thực hắn cũng rất đắc ý. Vị này chính là ngươi sư bá, đại ba cho phép, ngươi có thể gọi hắn sóng lạc sư bá. Đại ba cho phép chính là cái kia tử mi thiện mục lão nhân, lôi tinh phong tiến lên thi lễ, xin chào sóng lạc sư bá. Hắn biết sư bá hàm nghĩa, người này là chân quân, mà không phải thiên quân. Đại ba cho phép gật vù, nói tiểu tử không sai, sau đó có thể đến nhà ta tới chơi. Ngọ dương lúc này mới giới thiệu cái kia hèn mọn ông lão. Hắn nói, đây là ngươi sư thúc, tịch tử. Ngươi có thể gọi hắn tịch tử sư thúc, lôi tinh phong trong lòng ám tịch tử. Danh tử này thật kỳ quái. Hắn có thể không dám thất lễ, nói xin chào tịch tử sư thúc. Lại là một chân quân Tịch tử rất không có hình tượng thủ sắn lỗ mũi Hắn nói À Tiểu tử Có thể bị lâm ba sư bá khích lệ Người rất tốt Nhìn dáng sấp Ngọ dương sư bá đời thứ ba cũng lên Cũng có thể ra hai cái chân quân cũng nói không chừng nha ăn Liền xem lần này tiểu phong phong có thể thành công hay không Khà khà Tiểu Phong Phong, Lôi Tinh Phong lập tức đều không có quay lại. Lăng một hồi mới phản ứng được. Đây là nói Đại sư Hương Phong Sâm Tông. Hắn thầm giật mình. Nguyên lai Đại sư Hương đã sớm nhận thức nhiều như vậy cao nhân tiền bối. Ngọ Dương rất tin tưởng tuyệt đối có thể thành công. Lôi Tinh Phong trong lòng cũng rõ ràng. Phong Sâm Tông thành công khả năng rất lớn. Bởi vì hắn được thiên tinh Ít nhất có thể tăng trưởng 4 phần 10 nắm Mà phong sâm tông nguyên lai tiềm chất liền không kém Không đúng vậy sẽ không bị cổ kỳ thu làm thủ đồ Vì lẽ đó hắn ít nhất cũng có 2 phần 10 đến 3 phần 10 thành công nắm Thêm vào thiên tinh mang đến tỷ lệ thành công Như vậy hắn nắm giữ 6 phần 10 đến 7 phần 10 thành công hy vọng Đương nhiên Chân chính thăng cấp vẫn chưa thể như vậy thôi Còn có một chút những nhân tố khác Tỉ như đại ấm đài Đại ấm đài cũng có tốt xấu phân chia Tốt đại ấm đài háo tài vô số Không có thứ năng lực xả căn bản là thu thập không đủ Trong này còn liên lụy tới sèn đúc đại ấm đài kỹ thuật Kém đại ấm đài Vậy thì trời biết Cái gì lung ta lung tung vật liệu cũng dám dùng Lên loại này đại ấm đài thăng cấp Chết độ khả thi 99.9% trở lên Còn có chính là tự thân thăng cấp vật liệu chuẩn bị Không phải cho một mình ngươi đại ấm đài ngươi liền có thể thăng cấp Nhất định phải tại đại ấm trên đài ra trì một ít thăng cấp vật liệu Nếu như nói đại ấm đại là một chiếc lò Như vậy thăng cấp chân quân thời điểm Liện muốn tải trong chai rót đầy chất lỏng Đại ấm đài tác dụng chính là cái này Tốt đại ấm đài Lại như là một hoàn mỹ chiếc lò Kém đại ấm đài Chính là một có vô số lỗ thùng chiếc lò Hai người làm sao có thể khá là Ngoài ra Còn có chính là thăng cấp cần vật liệu Trong đó liền ba quát thiên tinh loại hình đồ vật có thể tăng lên thực lực của chính mình hoặc là tăng lên chính mình tỷ lệ thành công Những thứ này đều là phải chuẩn bị từ sớm Bởi vậy, mỗi một cái cửa hoàn chân nhân tải thăng cấp chân quân thời điểm đều là một hồi long trọng điển lễ Coi như chưa thành công mà chết Cũng không có ai sẽ xem thường Đây là dũng khí cùng thực lực biểu hiện Chỉ có đối với mình nắm giữ hết sức tự tin người Mới sẽ chọn thăng cấp Chân quân mới là bí môn chân chính hạt nhân Phong Sâm Tông đang ngồi ở đại ấm trên đài Hắn không nói một lời Chỉ là yên lặng trầm tính lại Hắn cần điều chỉnh tốt tâm thái Điều chỉnh tốt thân thể trạng thái Đạt đến chính mình trạng thái tốt nhất Những thứ này đều là nhất định phải tải thăng cấp chuẩn bị trước tốt đẹp Ngay ở Ngọ dương nói ra phong sâm tông tuyệt đối có thể thành công Thời điểm vẻ mặt của hắn không phải là như vậy một chuyện Thế nhưng không người sẽ phản bác Ngọ dương Mỗi một người đều lộ ra nụ cười Gật đầu không ngứt Ai cũng không có như vậy ngốc Lúc này phản bác Ngọ dương Quả thực chính là tìm mắng Rất nhiều người đều âm thầm oán thầm Nếu như thăng cấp đến chân quân có dễ dàng như vậy Cói đời này đâu đâu cũng có chân quân Tịch tử nghe răng nhích miệng Không dễ dàng a không dễ dàng tiểu phong phong can đảm lắm Lôi tinh phong luôn cảm thấy cái thằng hèn mọn này Nói chuyện án mang nói móc Chỉ là hắn là vãn bối Có thể không dám ở nơi này nói lung tung Sẽ bị người đánh Không ai biết Phong Sâm Tông Nắm giữ thiên tình Đương nhiên cũng sẽ không biết Phong Sâm Tông thăng cấp hy vọng rất lớn Vì lẽ đó Bọn họ cũng đang thảo luận Phong Sâm Tông có thể thành công hay không Cô kỳ lại đây Nói Sư phụ Há hạ Lâm ba sư bá Sống lạc huyên Tịch tử lão đệ Các ngươi tòa ta lại đây mang a phong. Ngọ Dương, hừ, ngươi mang a phong đa qua đi. Cổ Kỳ lúc này mới mang theo Lôi Tinh Phong rời đi, đi tới một mặt khác. Lôi Tinh Phong, sư phụ, làm sao? Cổ Kỳ cười, ngươi đến hiện tại còn chưa từng nhìn thấy một ít sư huynh sư tỷ đa qua nhận thức một hồi. Lôi Tinh Phong, hô y cơ, bọn họ đều trở về. Cổ Kỳ. đương nhiên Đại sư Huyên thăng cấp Bọn họ nhất định phải trở về gặp một mặt Thành công lại không nói Nếu như thất bại Chính là một lần cuối Câu nói này nhất thời đem thăng cấp chân quân đáng sợ triển lộ không bỏ sót Đám người kia đều là cổ kỳ đệ tử Trừ đại đệ tử Phong Sơn Tông Những người khác đều tại Bên người còn theo hộ vệ Vì lẽ đó là một đám người Lôi tinh phong theo đi tới trong đám người Cô kỳ vỗ tay một tiếng Nói Được Đều chú ý Ta cho đại gia giới thiệu một chút ta cái cuối cùng đệ tử cuối cùng A Phong Chính ngươi giới thiệu một chút Lôi tinh phong gật đầu Vâng Hắn nói Các vị năm Cạn Cơ Không in sư nguyên sư tỉ Tiểu đệ là lôi tinh phong Tám hoàn chân thân Há <cười> hạ Vào cửa không đến bao lâu Có chút sư huyên sư tỷ còn chưa từng thấy Sau đó chính là người một nhà Xin mọi người nhiều chăm sóc Một đại hán vạn vỡ Chính là loại kia toàn thân đều là căn phòng bắp thịt Thân thể đạt đến hơn 2 m Tay chân to lớn Eo viên bảng thô Đầu vuông tai to, là một cái như vậy tên to xác Hừng hực vài bước đi tới lôi tinh phong trước người. Cười to, ha <cười> ha, đây chính là tiểu sư đệ sao. Hai tay như cái kìm bình thường lắm lôi tinh phong hai vai. Lôi tinh phong chỉ cảm thấy đau đớn một hồi. Không tự chủ được hai hồ quang đánh ra. Đùng đùng một thanh âm vang lên. Người kia hai tay liền nhảy ra Hắn nói Ồ Hề xét khá lắm Ta tay đều mà Đường nhã cười mắng Vũ khấu Ngươi cái hốn cầu Nào có như ngươi vậy cùng sư để gặp mặt Vũ khấu tựa hồ rất sợ đường nhã Hắn sờ sờ đầu Cười ngây ngộ Sư mẫu Ta này không phải hiếm có Yêu thích mà Hai sư huyên vũ khấu Cửa hoàn chân thân Đã đạt đến cửa hoàn đỉnh cao Kém một bước liền muốn thăng cấp Cùng tân triệu lôn như thế Đều tại tìm kiếm khắp nơi thăng cấp vật liệu cùng tài nguyên Vì lẽ đó gần nhất chừng 10 năm Đều ở bên ngoài buôn bạc Đi mỗi cách ở ngoài thế giới lang bạc Lôi tinh phong cười Hai sư huyên được Sau đó chăm sóc nhiều hơn